Chỉ có Kim Bang yêu chu một mực bình tĩnh như thường cuối người đứng phía trước đội ngũ cùng kính đi lên mấy bước hướng lên trên bậc thềm ngọc cầm ngọc giảng và bình ngọc lên. Những yêu tu khác thấy yêu tu ngự thú môn tùy tiện lệ và cái liền có được nhiều chỗ tốt như vậy. Mọi người liền hâm mộ hai mắt đỏ lên. Đang dược thì thôi. Công pháp thích hợp cho yêu tu tu luyện thì cho dù có linh thạch cũng không thể mua được. Trong lòng Kim Bang yêu chu có việc nhưng trên mặt vẫn biểu hiện vẻ mặt vui mừng vô hạn.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 Bên trong có một vài con cự mãn thân mình to lớn tráng kiện như những dòng nham thạch khổng lồ đang quay cuồng du đảng. Cảm nhận được bọn họ đến liền rối rít bơi tới đây nhìn chăm chăm. Trương lãng thấy vậy da đầu liền tê dại, kim bang yêu chu cũng không để những điều này ở trong lòng, thấp giọng nói, là ảo trận, đi thôi. Hai người cất bước hướng về phía trước, vừa mới bước lên hành lang cảnh tượng trước mắt liền hoàn toàn thay đổi, cự mãn nham thạch biến mất sạch sẽ.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 Chương 423, hoặc là không đoạt, hoặc là đoạt hết. Kim bang yêu chu giống như không phát hiện ra tình trạng bất ổn của hàng độc yêu chu, cười nói, đây là băng quý linh thạch, tiểu đệ hao phí vô số tâm tư mới tìm được một khối như vậy, dùng nó để phối hợp với hàng độc công pháp của độc huynh nhất định rất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hàng độc yêu chu muốn nói cũng nói không lên lời, chỉ là mở to mắt nhìn kim bang yêu chu.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 Trước mặt có một mặt kính thủy tinh, tất cả mọi chuyện xảy ra trong bão khố đều được nhìn rõ ràng thông qua mặt kính, đám người đề thiện thượng giống như được tận mắt nhìn thấy. Được rồi ánh lục, chuyện phía sau phải trông vào muội Cơ u cốc nói. Thạch ánh lục đứng bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong, trước mặt nàng để một cái trăm gài tóc hình thức giống như một khuôn đúc ra với cây trăm trên đầu trương lãng. Ngay cả trương lãng cũng không biết trăm cài tóc trên đầu hắn đã bị đàn nghề thay thế bởi một cây trăm khác. Một người là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại sở hữu huyển mị linh thạch, muốn tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay để thay đổi trăm cài tóc trên đầu tu sĩ kết đan kỳ, cũng không phải là chuyện quá khó. Trên người hàng độc yêu chu có khắc dấu ấn thiên hỏa của Diễm Thí Thiên để lại, nếu như nó chết sẽ bị Diễm Thí Thiên phát hiện. Cho nên Trương Lãng và Kim Bang yêu chu phải để lại tính mạng của nó đương nhiên là còn phải có một người ở lại đây để trông chừng nó. Ngộ nhở xích Diễm Thảo mất đi hiệu lực. Hàng độc yêu chu chỉ cần niệm chú là có thể khởi động cấm chế của pháp trận bên trong bão khố. Đến lúc đó bọn họ lập tức chết mà không có đất chôn. Cho nên mặc dù bọn họ rất tự tin vào dược lực của xích diễn thảo nhưng vẫn muốn cẩn thận hơn, một khi hàng độc yêu chu có điều gì khác thường, Trương Lãng sẽ báo cho Kim Bang yêu chu nhanh chóng rút lui, mượn sức mạnh của pháp bảo chu vàng cùng với cấm chế bùa có lẽ sẽ ngăn cản được hàng độc yêu chu trong chốc lát tạo điều kiện cho bọn họ có đủ thời gian mà chạy trốn.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 Cố hết sức để cho phạm vi pháp lực của trận bàn càng rộng lớn hơn. Mà Chu Chu và Doãn Tử Chương trong nháy mắt đã tiến lên đến tầng thứ ba, nếu như không ngoài ý muốn, lòng đàn và hư không toại hỏa chắc đều ở đây. Bởi vì Kim Bang Yêu Chu cũng ở chỗ này, hai người sợ kinh động đến Kim Bang Yêu Chu có thể sẽ khiến nó khởi động cấm chế trong bão khố cho nên cố ý cẩn thận che giấu đi hơi thở, từ từ tiến lại gần. Tình trạng tầng thứ ba hoàn toàn khác với tầng thứ nhất và tầng thứ hai.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 Mặc dù bọn họ không biết Trấn Áp Long đang sẽ là vật gì nhưng vẫn có sự chuẩn bị cho tình huống này. Mà Kim Bang Yêu Chu giờ phút này đang khẩn trương nhìn chầm chầm một con tiểu yêu chu ngũ sắc đang nằm ở trên băng ngọc trụ. Loại yêu chu nhỏ này rất có đặc biệt, tên là Ngũ Sắc Ma Chu, bàn về thực lực thì không đáng để nhắc tới nhưng trời sinh lại có năng lực dị năng hết sức cường đại, tơ nhện mà nó phun ra có thể chặt đứt hết mọi liên lạc của cấm chế.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 Cơ u cốc cùng thạch ánh lục đã bố trí xong dưới hai tầng dưới liền lặng lẽ tiến lên hồi hợp với Chu Chu cùng với Doãn Tử Chương. Trong lúc năm người ẩn thân ở cầu thang từ tầng hai hướng lên tầng ba liền cùng nhau theo dõi ngũ sắc ma Chu không nhanh không chậm bò trên bề mặt băng ngọc trụ. Mọi người quá tập trung tinh thần xem nên không có chú ý tới ánh mắt của đề thiện thượng trở lên quỷ dị khi nhìn thấy phượng tuỷ, ở giữa mi tâm của hắn lờ mờ hiện lên ấn ký màu đỏ.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 Thân thể một con nhện trắng khổng lồ thân thể to tầm 5 trường, tám chân nhảy ra xa gần 20 trường. Người tự tiện xông vào bảo khố sẽ bị giết. Các ngươi đều phải chết. Âm thanh gầm rú oán hận độc địa của hàng độc yêu chu vang lên. Doãn tử chương chịu trách nhiệm ở phía sau nhanh tay nhanh mắt liền đóng chặt lại đại môn đại điện mặt ngọc, âm ba bí mật công kích của hàng độc yêu chu liền bị phong tỏa ở phía sau cửa. Tuy nhiên tâm thần kim bang yêu chu vẫn bị trúng dư âm của âm ba. Tâm thần bị thuộc khống chế điều khiển vẫn bị hỗn loạn điên đảo trong chốc lát. Bước chân dừng lại đứng ở phía trước, đúng lúc ngăn cản bước chân của mọi người phía sau. Chương 426, chạy như điên. Phía trước đáng nhẽ là một hành lang dài trăm trượng đối thẳng tới phòng bên ngoài đại điện Bạch Ngọc, hai bên hành lang có huyển trận, hai đầu có truyền tống trận.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 bọn họ năm người đồng môn tính cả trương lãng cùng kim bang yêu chu đã nằm trong một gian thạch thất đen tối trống trải bị bịt kín chỉ thiếu một chút nữa thôi bọn họ đã chạy ra được bão khố thì hàng độc yêu chu khởi động pháp trận mạnh mẽ đưa bọn họ chuyển dời đến chỗ này các ngươi đều đi tìm chết đi tiếng cười bén nhọn của hàng độc yêu chu quanh quẩn bên trong bốn phía thạch thất vô số sự thạch theo tiếng cười đáng sợ của hắn từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn họ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 Toàn bộ dùng để khởi động một trương bùa chú màu vàng này, có thể nói chính xác hơn là hắn hạ đủ cả vốn gốc. Thông thiên thần phù, khai kim quang đại đạo. Phá. Hai tay kim bang yêu chu kết ấn hết lớn một tiếng. Xem thấy bùa màu vàng bị máu tươi thấm ướt nhất thời kim quang chói lòa, một cột sáng màu vàng kim đường kính gần một trượng từ bùa phóng lên trời dừng ở Trần Thạch Thất trong chốc lát, rồi phá tan thạch bích cứng trắng mà phóng lên. Đây là thủ đoạn cuối cùng bọn họ chuẩn bị dùng để cứu mạng, dùng tơi phù chú siêu phẩm mạnh mẽ phá trận, dựa vào đó tìm một con đường sống. Một tay kim bang yêu chu kéo lấy Trương Lãng sông vào trong cột sáng bay lên trên, Doãn Tử Chương và Chu Chu đợi một khắc cũng ngay lập tức xông vào cột sáng thoát khỏi nơi này. Chương 427, Phượng Hoàng. Muốn đi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 và chạm kịch liệt lúc đó khiến cả bầu trời đêm thành lăng đang được chiếu sáng giống như ban ngày. Thiên cương băng ti bác phương võng cùng thông thiên thần phù của kim bang yêu chu dặn co ở phía trên. Mấy người cơ u cốc hai mặt nhìn nhau cũng không hề nghĩ đến hàng độc yêu chu còn có chiêu này. Hàng độc yêu chu rót toàn bộ pháp lực vào pháp bảo bổn mạng của chính mình, mặc dù pháp lực của nó chưa hoàn toàn bình phục vì bị ảnh hưởng bởi xích diễm thảo, nhưng thực lực của yêu tu cấp 8 đỉnh có thể khinh thưởng hay sao?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 Hai cánh rung lên không hề tốn chút sức lực xé rách thiên cương băng ti bát phương võng tâm huyết của hàng độc yêu chu ngưng tụ mấy ngàn năm. Lực phá hoại cường đại không thể ngăn cản liên lụy tới hàng độc yêu chu đang dùng pháp bảo để khống chế cục diện cũng bị thương nặng. Hàng độc yêu chu kêu lên một tiếng thảm thiết, bị cường đại pháp lực từ trên pháp bảo bổ mạng truyền tới chấn động bay ngược ra sau khoảng 10 trượng chật vật ngã xuống ở một cốc đại điện ngoài bảo khố. Cơ u cốc tận dụng thời cơ, hét lớn một tiếng, đi.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 mấy tu sĩ nguyên anh kỳ oán hận nói mấy người vây quanh hàng độc yêu chu đi tới hướng cửa lớn tầng thứ nhất bảo khố chương 428, trăm hai tai họa lớn nhất trong lịch sử vẻ mặt hàng độc yêu chu chán nản nó đoán được bảo vật mà kim bang yêu chu muốn trọng hơn phân nửa chính là long đan những vật khác trong bảo khố mặc dù hết sức trân quý thậm chí có một số bảo vật có giá trị trên cả long đan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 Nếu như đoán không sai, hư không tọa hỏa chắc là đang ở huyền cung bên trong đang thần điện dưới lòng đất, chẳng qua là chờ đợi nàng ở nơi đó không chỉ có thiên hỏa, hơn một nửa chính là những cạm bẫy nguy hiểm đáng sợ hơn thiên hỏa rất nhiều. Chương 431 Đuổi giết đến chân trời gốc biển Trong Hoàng cung Đan Quốc, mấy vị thái thượng trưởng lão của diễn tộc cùng dập đầu,